Tháng ngày về sau, mong cho con vui vẻ, không yêu phiền, có hoa, có trà. Tôi ước con là một cô gái minh tâm kiến tính, không bị vật làm kinh hoàng, không vì tình ma khốn đốn, không bị đời phiên nhiễu, khéo léo tránh được gió sương mưa khổ, an tĩnh làm trà của con. Cho dù ở nơi đơn sơ, cũng tĩnh như hoa sen, vòng ngọc mất hết, vẫn có thể bẻ mai nhảy múa. đời này kiếp trước của tiểu trà đời này kiếp trướctrà của tôi lạc giữaang Nam mừa bụimảy mì như hoaa ở bên bờ Liễu Đình Mai thành đạn thiên nhiêntrà của tôi chẳng phải cỏ hoa phạm tục của nhân gian còn có duyên Phật thông linh tính hiểu vị tình Còn là trà, bất luận là trồng trên vách núi tiên hay là ở biển trần phù thí, đều tào nhã trầm tĩnh, phóng khoáng. Còn là trà, kinh qua năm tháng tẩy rửa, chịu thời gian nung nấu, cuối cùng trong vắt, sáng tỏ, thong rong không mảy may bụi trần. Đề ký Ngày mưa không có việc gì, đốt hương uống trà, thời gian vụn vỡ không dấu vết, nhưng lại đơn giản, yên tĩnh và rõ ràng. Bóng của cành hoa cúc trên ban công đổ nghiêng nghiêng, không thấy nhan sắc lúc xưa cũng không có rực rỡ của quá khứ. Thời niên thiếu của tôi cũng hững hờ trôi qua như thế. Ngày hôm qua dường như vẫn còn là một cô bé hái hoa bắt bướm dưới bóng dâm hàng liễu. Ngày hôm nay lại ngồi đến từng sợi tóc bạc mới mọc dưới bóng cửa sổ. Vạn vật thế gian khô héo đã có an bài, Ví dụ như duyên phận hợp tan đều có ý trời, người sự có câu, người không có vạn ngày tốt, hoa không có trăm ngày thắm, hoa còn có ngày nở lại, người không thể mãi mãi thiếu niên. Đây cũng là câu trước kia bà ngoại thường nói, lúc đó tôi không hiểu, đến nay đã nếm trải vị đời, lại khắc cốt ghi tâm. Bà ngoại tạ thế mấy năm, suối vàng xa xôi, trời người cách biệt, bà hoặc là đã đầu thai chuyển thế, hoặc là đã hóa thành hoa thần, tự có tạo hóa của riêng bà. Giờ đây nhớ lại quang cảnh năm nào, đã không còn buồn bã nữa, cũng không bì lụy, chỉ cảm thấy thời gian đến đi có trật tự, sinh tử vô thường. Ví như trà của tôi còn bé vừa vô ý đi vào cuộc sống của tôi Lại vừa hợp tình hợp lý đến như vậy Thật hoan hỷ không thể nói thành lời Tôi thường nói Kiếp trước của con bé chắc chắn là một cây trà Thì kiếp này mới là trà Nhưng mà con bé quả thực trở thành trà của tôi Một cô con gái nhanh nhẹn Thành tú, yên tĩnh, đẹp đẽ và sinh động Cả đời tôi yêu thơ yếu sách đàn tranh thích non nước cò cây ngày thường vật bất ly thân chính là chén trà đó tôi đặt tên cho còn là tiểu trà sau này con bé nói với mọi người bằng chất rộng non nớt của nó rằng còn là một cây trà mẫu thần đại nhân bể một cành cắm vào bình hoa trước Phật tổ liền lớn lên thành con đây Chà gọi tôi là mẫu thân đại nhân, có lẽ con bé học được cách gọi đó trong phim truyền hình. Thế là không muốn sửa lại, chà thích nghe nhạc và nhảy múa, yêu uống trà ngắm hoa và cũng thích chơi đùa châu Ngọc. Tôi cũng chưa từng cố ý dạy dỗ, hết thầy đều diễn ra hết sức tự nhiên tùy hứng. Chà là người kỳ diệu, trắng chèo như Ngọc. Thành tú linh lợi, trong nhu mì có vài phần cứng cỏi, trong sự khép kín lại có vài phần phóng khoáng. còn bé chính là cô con gái xinh đẹp như thế, sống trong một nhà dân thường ở Giang Nam, cùng tôi nếm chải khói lửa hồng trần. Chà may mắn, tôi cũng may mắn, vì con bé có tôi, tôi có con bé. Hết thể phúc báo của chà đều nhờ vào sự băng tuyết thông minh và cả Phật duyên bẩm sinh của con bé. Tôi thường nói, con là chà, thanh mát, trong vắt, kinh qua sự nung nấu của năm tháng, cũng và chịu sự lắng động của thời gian, khi tụ họp. Trà vui vẻ cười nói, khi từ biển lại ung dung bình thản, tôi tu hành nhiều năm cũng chẳng bằng trà. đi học rồi, tuy là học mẫu giáo, nhưng với con bé lại là lần đầu tiên trong cuộc đời thực sự bước vào trần thế. Còn nhớ hồi nhỏ lúc tôi đi học, mẹ đã chuẩn bị cho tôi cặp sách, bút vở và cả chiếc váy đỏ mới làm lễ khai giảng ở hội trường. Ánh nắng mặt trời im lìm rơi rớt trên giếng trời, mái hiên, hành lang, ngoài tương bao nghe thấy tiếng chim xẻm, chẳng qua chỉ là một ngôi trường làng. Những kiến thức học được đều giản dị, hơi hợt, còn phần lớn thời gian lại là đi chơi ngoài bãi cọ, đùa nghịch bên suối hoặc là chơi đuổi bắt trên sân khấu. Nói cách khác, mẹ chính là cô giáo tốt nhất của tôi lúc thiếu thời. Mẹ mua cho tôi những cuốn truyện tranh, đọc cho tôi những câu chuyện trong đó, dạy tôi hiểu về sự ôn hòa, lễ độ, giản đơn, yên tĩnh. Mẹ cắt tóc mái cho tôi, tết cho tôi bím tóc nhỏ bóng mượt, giò người may áo, dệt vải, khâu dày... Tôi cũng giúp đỡ việc lật vật cho mẹ, mẹ đứng trước bếp nấu cơm xào rau thì tôi thêm củi, mẹ vào áo cũ dưới hành lang thì tôi xò chỉ, mẹ ra vườn chăm sóc rau quả thì tôi nhổ cỏ hái xen. Đến giờ tôi lại trở thành cô giáo vỡ lòng của trà, tôi đọc sách viết chữ trong thư phòng, trà sẽ khép cửa đi ra, lặng yên đợi ở phòng khách. tự chơi, tự vui, tôi đốt hương thưởng trà trong phòng trà, trở thành một trà đồng bé nhỏ, châm trà cho tôi, tôi thấp nhang cầu nguyện, trà quỳ xuống nệm lạy Phật, tôi gầy đàn ngâm khúc, cha nhảy múa ngân nga, tôi lo lắng thở dài, trà an ủi trêu đùa cho tôi vui, tôi buồn bã rơi lệ, trà lại ở bên cạnh đầy quan tâm. cha nói, "Mẫu thân đại nhân, mẹ đừng đau lòng, con nói rồi, con sẽ ở cùng mẹ, vĩnh viễn, viễn không rời xa mẹ." Tùy tuổi còn nhỏ nhưng lại giống như một mỹ nhân đang thể hẹn, khiến người ta như đón gió xuân trên đường, an tâm thoải mái hơn. Mỗi khi tôi bàng hoàng không biết phải làm sao, cha ôm chặt tôi bằng đôi tay bé nhỏ của con bé, để tôi cảm nhận được hơi ấm của cha, tình ý của cha, sự khăng khít của cha. Tôi thực sự không làm hết chức trách của một người mẹ, thậm chí quá ích kỷ tùy hứng, nhưng lại rõ ràng thân thiết với con bé như vậy. Mỗi ngày, tôi sẽ tắm rửa thay đồ, gấp chăn trải giường cho con, cũng dạy còn thường trà, nhận biết các loại hoa. Thỉnh thoảng có lúc nhàn rỗi thì có thể làm vài món ăn con thích. Ở bên con từ sáng sớm tới chiều muộn, mà phần nhiều thời gian, tôi lại một mình viết lách trong thư phòng. Tĩnh tọa trầm tư, không quan tâm để ý tới con, để con tự phát triển. Trước sự lạnh nhạt của tôi, chả lâu ngày cũng thấy đó là bình thường, hết sức thân thiết, nhủ thuận, không buồn phiền, không oán thán. Sự bình thản mạnh mẽ và rộng lớn của nội tâm con bé, tựa như hoa rụng, hoa nở, trang tròn, trang khiết bình hoa, tự nhiên, phúc họa đều vui. Nhiều năm trôi dạt cõi đời, khiến tôi đa sầu đa cảm. Mỗi khi đến hoàng hôn, tầm bệnh lại thai phát. trầm chú thẫn thờ trước cửa sổ, chà lại hiểu tâm ý tôi, dịu dàng ở bên cạnh, không cần nói nhiều lời. Chà cũng giống tôi, thích ngăn nắp sạch sẽ, bàn và tù bếp đều sắp xếp trật tự, váy áo đều không nhốm bụi đất. Còn bé thích mặc hán phục cổ phong tựa như một tiên tử xuất trần mới xuyên không tới, mặc váy áo thời dân quốc, sườn xám hoa, kiểu dáng trang nhã, giống như một mỹ nhân chậm rãi bước ra từ ngõ nhỏ mưa bụi. Chính là một cô bé con con như thế, ngàn vạn phôn hoa của thế gian đều chẳng rơi rớt nổi trên người con bé. Con bé vô âu vô lo, không biết lẻ loi cô đơn, càng không hiểu nhân tình thế sự, giữ cho đất trời của mình trong sáng thanh tịnh, luôn tười cười rạng rỡ Trà có một chiếc hộp đựng đồ trang sức cổ điển, vàng vàng châm ngọc, từ ít tăng lên nhiều cùng với tuổi của con bé. Những vật dụng phàm trần như thế đối với con bé lại là hoa lệ, tĩnh nhã, cổ kính, thiên nhiên, trang sức có tình cảm, duyên phận của chúng về chủ nhân cùng cả những câu chuyện ẩn chứa đằng sau, thường khiến lòng người cảm động. Quả vàng của cha, binh ngọc của cha, phòng bạc của cha, dần dần thong linh tính sẽ không thể mất đi, không thể quên được, không rời xa con bé. Có lúc tính tính cũng nóng vội, ngang ngược vô lý, gào khóc không ngừng khiến tôi phải nổi giận. Khi tôi tức giận cực điểm, mắng mỏ con bé, thì nó sẽ yên tĩnh và ngoan ngoãn trở lại. Điệu bộ khổ sở đáng thương khiến tôi cảm thấy ấy nấy khó xử, trao dâng cảm giác hối hận vô hạn. Nhớ đến rất nhiều điểm tốt của con bé, tôi hối hận lắm, lặng lẽ rơi nước mắt. Cha lại ăn ủi tôi, nếp vào lòng tôi, giọng nói nhỏ nhẹ, đũ nịu, khiến người ta yêu thương. Cha biết quan sát sắc mặt, những suy nghĩ của tôi còn bé đều hiểu cả, hiu thực sự, tôi nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt trong veo của duyên phận của tôi và con đời này đã được định sẵn, số mệnh chúng tôi liên quan tới nhau, cho dù có một ngày cha sẽ xa đi, đi trên hành trình cuộc đời của con bé, cũng là lúc chúng tôi sẽ vĩnh viễn nhớ nhung nhau. Nếu có thể tôi trồng trà khắp núi, đợi đến mùa hái trà, còn bé về nhà, cùng tôi pha trà trong sân nhà, nói chuyện thâu đêm dưới sòng cửa sổ phía tây. Đỗ Lệ Nương nói, cả đời ta yêu thích thiên nhiên. Ngày thường tuy tôi có dạy dỗ trà, mong con đoan trang, trình tĩnh, thuyết tha giáng ngọc, nhưng cũng chưa bao giờ quá hà khắc làm khó con, cố ý xen rũa con, nên phong thái của trà vốn dĩ tự nhiên, thoải mái phóng khoáng, đầu cần gọt rũa. Tôi cũng là một người hời hợt, tâm tính cỏ hoa, nên mong đời này tránh xa huyên náo hồng trần, làm bạn dài lâu bên rừng bên suối, nên đâu chịu vì ai mà thay đổi dù một gợn sóng. Tôi nghĩ vài năm sau, suốt cuộc tôi sẽ quy ẩn vườn mai, cách biệt xa xôi với con bé Với tính tình của trà, tất nhiên sẽ điểm nhìn giữa hồng trần, tự tại tiêu sái, không bị vướng mắc bởi tình cảm, không bị khôn đốn bởi oán hận. Nếu gặp số kiếp, Tai ương cũng sẽ gặp giữ hóa lành, khi cần tới thôi thì đến nhà ở tạm một thời gian, uống một bình nhàn trà, nói râm câu chuyện xa xưa, sau đó, con bé Se vẫn là chính mình như xưa, giữa chốn phố thị huyên náo ngựa xe như nước, quần áo như nêm đó, vẫn ung dung tự tại. Chà nói, con bé thích đọc văn tôi viết, lúc ấy tôi bèn dạy con đọc thơ của tôi, Mẹ có một căn nhà sân trước trồng hoa sân sau vài chả ánh dương trải đầy thềm đá nhàn treo dưới song mẹ có một căn nhà tường bao quanh màu trắng mái ngói màu đen sớm quét lá dùng hoàng hôn nhật dáng trời Mẹ có một căn nhà, chữ nửa ao nước mưa, hồng dưới ánh trăng sáng, giữa khói lửa mờ một giấc mộng trần, dưới bóng dâm từ từ tiễn đưa năm tháng. Mẹ có một căn nhà, hòa mài cười ngạo tuyết, cành liễu này mầm non, còn năm xưa vẫn ở chân trời, năm nay đã trở về lại mái nhà xưa. Đọc xong, hai mẹ con cùng cười, còn hơn cả trăm ngàn lời nói. Giọng của cha non mà ngọt ngào, uyển chuyển êm ái. Cha mới 3 tuổi, có lẽ còn chưa hiểu ý nghĩa trong thơ, nhưng lại hiểu được nỗi lòng của tôi. Cha là một cô bé có tuệ căn, nói rất nhiều và luôn nói ra những điều bất ngờ, nhưng tôi lại tin rằng con bé bẩm sinh đã là như thế, không giống những người bình thường khác. Ngày tháng về sau, nguyện cho trà vui vẻ, vô âu vô lo, có hoa có trà. Nguyện cho trà giống như một cây trà, mọc trên cánh rừng giữa lưng trường núi, trải qua thế sự gió mưa, vẫn kiên cường bất khuất. Nguyện cho trà trưởng thành một cách an ổn, cả đời bình an, sống ở miền Nam, không gặp hoạn nạn gì. Chà nói, mẫu thần đại nhân, trời lại mưa rồi, còn đi hứng nước để mẹ pha trà, rồi mẹ con mình cùng uống trà nhém. Nhìn bóng dáng con bé quay lưng rời đi, làn gió mát do vạt áo để lại, và cả mùi của cơ thể con trẻ mới có. Tôi bỗng cảm thấy con bé đúng là một tiền thần dáng trần con bé là chén trà tôi thích nhất đó, là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi. Đặt tên tiểu trà Trà, một nắm lá xanh, một bình nước sôi là có mùi vị và sinh mạnh Trà vốn dĩ chỉ là một loài thực vật bình thường, không hiểu buồn vui của nhân thế Mà là chúng sinh đã ban cho nó linh hồn, khiến nó có câu chuyện, có tình cảm Nhân sinh chính là một bình trà, ấm lạnh đan xen, đậm nhạt hòa hợp Tựa như có bình trà này, ngày tháng mới có sức nặng, mới sâu sắc, ổn định và chân thực. Tâm sự cả một đời, gửi gắm vào quê danh, là duyên, là mệnh, là nhân, không thể nào giải thích nổi, là quả chẳng cần phải hỏi nhiều. Ngày tháng tầm thường, bất luận nóng lạnh, nắng mưa, tụ tan vui buồn, đều pha một chén trà trong, một mình chậm dại uống. mà trà cũng tùy theo khí hậu, tâm tình và nhiệt độ mà có trăm loại mùi vị, ngàn loại phong tình khác nhau. Đã từng có lúc, tôi vì sinh kế mà bồn tàu giữa hồng Trần loạn thế, không được rảnh ràng, cũng chẳng có lòng dạ nào mà thường trà. Trà của khi đó, tuy có mùi thơm, cũng ngọt ngào, nhưng thiếu đi vài phần lãng mạn, vài phần nhàn nhã. Sau này, năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp lại phát giác cho mình đã mơ một giấc mơ 10 năm, đã uổng phí tháng ngày tuổi trẻ. Trà có mùi vị của năm tháng, cũng có mùi vị của nhân thế. Đối với những người có khí chất và tâm tính khác nhau mà nói, trà cũng có mùi vị khác nhau, ngọt ngào và sướng khổ, đều do chính mình đích thân nếm thử. Đến nay, trà của tôi đã trải qua hết buồn vui của hồng trần, có thêm một phần an nhàn và bình đạm. Nó có lẽ còn có một chút đắng chát còn sót lại, và nhiều hơn là cả mùi vị của hoa lan, phòng cốt của hoa mai. Trà có Phật duyên, đây là chuyện mà sứ mệnh đã định, không cho phép tôi có chút mảy may nghi ngờ và suy đoán nào. Kiếp trước của cha là đóa hoa sen Mọc trong ao phóng sinh trước Phật Chỉ vì tham luyến Một chút khói lửa hồng trần Lâm lỡ biến thành cơ thể tục thế Kết một mối duyên sinh tử Với tôi giữa dòng đời Mình mang này Cha là sự bất ngờ của cuộc đời tôi Xấu lại trở thành niềm hạnh phúc Chưa từng mài rũa Chưa từng trau chuốt Nhưng con bé lại có dáng vẻ Của ngày hôm nay Xinh đẹp Thông tuệ và khéo léo nhanh nhẹn, người ta đều nói, bụng có thi thư, tài hoa phát. Có lẽ là một trong những ngày tháng ngắn ngủi này, con bé theo tôi và đã thầm thấu được ít nhiều văn chương và ý vị của trà. Trên người trà có thứ khí độ và phong thái hơn các bạn cùng trang lứa. Nhiều khi, cha giống như một thiên thần, chẳng biết từ đâu mà xuyên không tới, cũng không biết sẽ xuyên không tới nơi nào nữa. Còn bé có tâm tình và khí độ không tương xứng với độ tuổi của nó, cũng có cả sự lãng mạn và thơ ngây của một đứa trẻ bình thường. Trà mặc một chiếc áo sườn xám nhỏ, trong đôi mắt sáng bừng trong veo, không tìm thấy một chút hơi thở phàm trần, nhưng dường như lại có thể đọc được những câu chuyện tang thương trong mắt tôi. Có lúc cảm thấy con bé là một chén trà không biết từ triều đại nào còn sót lại, cổ phong cổ vận, hương thơm ngào ngạt mãi lâu. Có lúc lại cảm giác con bé đến từ thời loạn thế dân quốc, đợi một cơn mưa bụi xanh thẫm màu trời gặp gỡ tôi ở bến đò. Tôi không thể nào xác định được kiếp trước hoặc là kiếp nào đó liệu đã từng gặp gỡ con bé hay không mà biết nhau đến độ sâu sắc, đời này không thể phân ly. Trà sinh ra ở Giang Nam nên có nét linh hoạt, xinh đẹp, trong sáng thức tha của con gái Giang Nam. Còn bé giỏi ca múa, thích âm luật, yêu thơ văn và càng trung tình với thứ nước trà trong chén. Lễ thử tuổi tôi, bàn tay nhỏ nhắn của con tóm lấy một ấm trà hoa mai tình xạo, có cảm giác giống như xa cách lâu ngày được gặp lại. Từ đó về sau, tôi càng xác định Con bé chính là Trà, giống như tên của nó vậy, đơn giản thoát tục. Trà có váy áo kiểu cổ phong, đẹp đẽ, tươi sáng, giống như một đóa hoa Trà nở trong sân nhà sâu thẳm. Màu sắc của đóa hoa đó chắc là màu đỏ, chỉ có màu sắc chói mắt đó mới xứng với vẻ đoàn chính của con bé. Dường như trời xanh đã sớm có sự an bài đối với nữ giới ở nhân gian. Ngài đem hết sự thanh bạch cả một đời trao cho tôi, một người ưa thanh nhã, dành lại một chút xinh đẹp dáng xuồi chơi mà màu này rớt trên người chàng lại dường như thật khéo vừa đúng chỗ, không hoa mỹ cũng không khoa trương. Lúc thì trà giống như một chén sương trong hứng tử hoa sơn trà trong buổi sáng sớm ở sân nhỏ vùng Giang Nam. Lúc thì trà lại giống như một chén phù nhĩ lâu năm dưới bóng liễu ánh trăng. Trà, đúng thực, con bé thực sự giống như một bình trà, tuy còn chưa trải đời nhưng lại ung dung đạm bạc như thế, dường như có thể dự báo tương lai, thông hiểu sự đời. Người đã từng gặp đều tưởng nhầm rằng con bé xuyên không mà tới, đều có cảm giác thân thiết như chưa từng quen biết, khiến người ta nảy sinh lòng yêu mến. Vẻ đẹp của con bé khác với những đứa trẻ bình thường, không đủ non nớt, cũng không đủ kiều diễm, lại luôn khiến người ta ngợi khen không ngớt. Sau này, họ đều nhất trí rằng, cha đến lúc trưởng thành chắc chắn sẽ xuất sắc, thướt tha yêu kiều. Cha tinh nghịch đáng yêu, cực hiếm khi gào khóc, tính tình thoải mái tự nhiên. Thỉnh thoảng con bé chọc tôi nổi giận thì cũng biến mất trong nháy mắt. Là tôi bị những lời nói của con bé làm sao lòng, nội tâm cũng vì thế mà mềm nhũn Nhưng tôi càng không để lộ sự yêu chiều của mình với con. Rất nhiều khi tôi để cho con bé tự làm theo sở thích của mình. Có lúc thì thương xót, thân mật sẽ khiến con bé vô cùng kinh ngạc. Thỉnh thoảng trách mắng cũng khiến con bé cảm thấy tùy thần gấp bội. Cha nói, con bé sẽ luôn ở bên tôi, không bao giờ rời xa. Cha có thể ở bên tôi khi tôi cô đơn, đọc ra sự quạnh quẽ và đau buồn trong ánh mắt của tôi, con bé sẽ nhón mũi chân lau nước mắt cho tôi, xoa xoa mái tóc tôi, hôn nhẹ lên má tôi. Kiếp này, tôi và cha đã có một tình cảm không thể tháo gỡ được. Số mệnh đã định sẵn duyên phận này, định sẵn chúng tôi sẽ ở bên nhau. Chà thích nghe Phạn âm thích người M mùi đàn hương lần đầu tiên dẫn con bé đi chùa cha liên quy trước nệm dường như đã quen biết với Phật tổ từ lâu trả khi đó vẫn còn chưa nói được nhiều chỉ dùng ánh mắt trong veo của mình nói với Phật Phật duyên của con bé là cực kỳ sâu đậm vẫn còn nhớ khi bước ra khỏi chùa con bé liên tục ngoái đầu lại Giống như trong vô hình, có ai đó đang vẫy gọi. Nhận quà trong đó, tôi cũng không hiểu được. Nhưng tôi biết, con bé đã từng là một sự vật gì đó trước Phật, nên kiếp này đã hóa thành trà. Sau này trà giống tôi, thích ngồi xếp bằng tĩnh tọa, lắng nghe tôi ngâm nga mấy câu như nước chảy dốc sách, gió mát trăng thanh, nửa hiểu nửa không... vào sáng sớm, hoàng hôn, vào ngày mưa bụi, vào buổi mây trắng, chàng ngồi rất ra dáng bắt đầu cuộc tu hành nhập thế của mình. Tiếng đàn uyển chuyển du dương, hơi trà lượn trong chén, càng làm tăng thêm vẻ thanh nhã. Tôi kể cho chàng nghe câu chuyện về Bà Nha Tử Kỳ, con bé nói nó sẽ làm chi âm cào sườn thủy của tôi. Đây chính là trà luôn trong những lúc lờ đẽ nhất, nói ra những câu khiến người khác phải sừng sốt, khiến tôi hết lần này đến lần khác cho rằng con bé chính là Phật Đà chuyển thế. Đời này cùng tôi trên con đường hồng trần, phù hộ cho tôi được bình an trú toàn. Có lúc tôi lại cảm thấy hành trình nhân sinh hơn 30 năm của mình không bằng một câu nói bình thường, một cái quay lưng chỉ trong một sát na của con bé. Trần già tôi coi hết thảy những điều này là duyên, còn bé Lai trà có khí vận và mùi vị của nó, băng bạc giữa đời không khiến ai phải chờ đợi, cũng không vì ai mà dừng bước. Có một ngày cha sẽ trưởng thành giống như hết thảy những người bình thường khác, trải qua tụ tan ly hợp, yêu hận tình oán, có lẽ sẽ thương xuyên ở bên tôi, đốt hương pha trà cho tôi. có lẽ cha sẽ bỏ tôi mà đi để lại một bóng dáng xinh đẹp. Cuộc đời chầm chậm sau này cha chỉ làm chính bản thân con bé, tôi không cần chờ cha quá nhiều cũng không mong đợi sự đền đáp của con. Nguyện cho con cả đời như cha, trong vắt thấu thỏ tỏ, ung dung chẳng tranh cẩu. Sắc chiều hoàng hôn, gió tây tà dương, mỗi độ thu về luôn tràn dâng một niềm cảm khái và âu lo. Chà của tôi lúc này vào lòng tôi, ngoan ngoãn dịu dàng nghịch nghịch tóc tôi, trong ánh mắt chan đầy tình cảm và yêu thương. Bên ngoài cửa sổ, gió mát lướt qua, mùi hương nhè nhẹ của hoa quế thấm đẫm tận tâm can. Chà nhìn tôi cười, chỉ nói: "Thơm quá." trà thơm quá. Mà trà không phải là một phiến lá xanh cũng chẳng phải là một chén trà thơm. Còn bé rỡ sang là một cô con gái nhỏ vừa mới tròn 2 tuổi rưỡi của tôi, còn bé là trà, tên gọi là Tiểu Trà. Trà nằm nằm, thời gian quẩn quanh bên ngoài cửa sổ, cảnh hoa bóng gió. Như có như không, cha nói ông mặt trời mệt rồi cho nên mây mới tới, mưa mới rơi. Còn tôi cảm thấy chợt như vừa tỉnh mộng. Tu hành bao năm lại chẳng bằng mấy lời nói rời rạc của con bé. Thế giới của con bé trong vắt như trà, không có sầu muộn u ám mà bằng bạc xa xôi. Cha là cô con gái bé nhỏ của tôi. 8 tuổi nhưng lại giống như một người bạn đã cùng tôi đi qua vạn nước nghìn non. Tôi có niềm vui cùng thưởng mùa xuân, có chung sự yên lặng tốt đẹp lúc hái hoa sen ngấm chừng mùa hè, có nhã hứng thưởng cúc ăn cua mùa thu, có nhàn thú bẻ mai hồi tuyết mùa đông. Chúng tôi cùng treo thuyền chơi hồ, dẫm ánh trăng đùn trà, bẻ hoa, tôi viết chữ, cha ngồi yên lặng cạnh, nụ cười thật đáng yêu, tôi vẽ mày, con bé lén quet phấn, bôi lem nhem lên gương mặt của chính mình. Cha nói, chính là em bé ngoan số 1 Hồng Trần. Nam là cách gọi trẻ con của tiếng Ngô trong vùng Giang Nam. chiết sang thượng hải, sau này cha có một biệt danh thật đáng yêu, cha nan nam. Bé cha cha keo léo lanh thông tuệ hơn người, còn bé biết quan sát sắc mặt, hiểu được trăm mối tơ vò trong lòng bạn. Trời hy vọng con bé có được sự lãng mạn ngây thơ của trẻ con. Vì thế, ngày thường cũng không quá nghiêm khắc với con, hết thảy đều chiều theo sở thích của con bé, không quấy rầy kinh động tới con. Thế giới của giống như hoa lê tuyết dưới ánh dương mùa xuân, như cơn gió mát thanh nhã sau cơn mưa, trong sáng, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, hết thảy trong mắt, trong lòng con bé đều đẹp đẽ, đều là những tháng ngày tốt đẹp, đêm dài ngời vẳng. cơn bé nghe mưa nghe gió, thường hoa vọng nguyệt, đọc sách vẽ vời hoặc lơi chim đắm trời đất của riêng nó, chơi đùa vui vẻ với đống đồ chơi. Chà nói: "Mẫu thần đại nhân, từ sau mẹ đừng buồn nữa, mẹ đẹp như thế thì phải vui lên, chà thích cái đẹp. Bốn mùa đều mặc váy áo màu trắng tinh sạch sẽ." Cho dù là ở nhà bình thường Thì con bé cũng đòi ăn mặc trình tề Không chịu úi xui Chà hẳn có thể coi là Một mỹ nhân cổ điển Thích mặc hán phục, sườn xám Thích đeo vòng tay, cải chầm gỗ Vẻ đẹp của chà Là phong thái tự nhiên Không cần tổ điểm Lại thêm ngày thường được trà hương thư thi hùn đúc Nên càng tỏa ra hào quang lung linh Thành nhã động lòng người Một ánh mắt một nụ cười của trà tương cái giơ tay nh chân đều thú vị đều đẹp đẽ còn bé có thể vô tình lây nhiễm cho bạn khiến bạn cảm thấy trong mắt trong lòng mình đều tràn ngập một đứa trẻ bé bỏng như thế cõi đời có bao nhiêu phòng cảnh đều rơi xuống cả trên người chàm lại vừa khéo như rơi một cơn mưa hoa không để lại dấu vết còn bé Tuy chưa trải đời nhưng lại khiến bạn cảm thấy Còn bé là người cùng bàn, cùng ăn, cùng tu hành với bạn giữa hồng trần tại nhân gian dịu này. Cha nói, thân đại nhân, con là một cành hoa trà mẹ hái từ trên cây được cắm trong bình hoa trước Phật, từ từ lớn lên rồi biến thành một bé tràm. Đương nhiên, đây là lời mà nhàn dạy con bé nói chỉ một lần nhưng cha lại ghi nhớ trong lòng. Mãi mãi không quên, con bé quả thực là một đóa hoa bạch trà, đôi mắt trong veo tựa như một chén sương trong, Nhìn thôi là đã có thể rửa sạch hết bụi trần trong nội tâm. Dường như bạn cũng sẽ sống như con bé, vừa mới bước vào phàm trần, cực kỳ thân thiết, chung sống hòa hợp với cõi đời này. Chà đa sầu đa cảm, đều yêu thích vô cớ đối với tất cả mọi vật mà con bé thấy, mọi người mà con bé gặp. Tình yêu của chà giống như núi sông đất liền, rộng lớn vô biên, lại không cầu nệ dù một cái cây ngọn cỏ, không chạm tới một hạt bụi, hạt đất. Người đã từng gặp chà đều yêu thích con bé. cha đối xử với mọi người cũng rất thân thiết. Quay lưng đi rồi, có lẽ bạn sẽ nhớ mãi con bé, còn con bé lại nước chảy vô tình, không còn vương vấn. Chà yêu thích thơ từ, tuy không biết chữ, nhưng chỉ nhớ lại rất tốt. Những bài thơ ngày thường tôi dạy con bé, nó đều nhớ cảm. Con bé vô tình hữu ý, đọc mấy câu thơ bằng thứ giọng non mềm, khiến bạn cảm thấy vui lòng. Khi cô đơn, một mình ngồi bên cạnh cây đàn, cha con chưa biết âm luật, lại tùy ý tự gãy nghịch dày đàn, hát không thanh hát, điệu không thanh điệu, nhưng lại thấy khiến người ta xót xa yêu thương. Ngày thường, phần lớn thời gian tôi chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoặc là đốt hương ngồi lặng lẽ, hoặc là cúi mày viết lách, hoặc là nghe nhạc trầm tư... Chà biết tôi viết sách không dễ dàng gì, thích thanh tĩnh, sợ ồn ào nên một mình tự chơi, không quấy dày tôi. Có lúc chà cũng lên với treo lên vai tôi, hoặc là nép vào lòng tôi làm nũng. Mãi một lúc lâu mới thích thú rời đi, tôi cũng chẳng giữ lại. Có mấy lần lâu quá mà không thấy bóng sáng chà đâu, tôi đứng dậy ra ngoài phòng khách xem sao, thấy con bé đang ngủ trên giường. hoặc là trên sàn, bất sát trong lòng buồn bã xót xa, nước mắt mờ mịt. Đối với cha, tôi không có sự yêu chiều vô bờ bến, thậm chí cũng rất hiếm khi quan tâm yêu thương bình thường. Lòng ấy náy nhưng lại không chịu nghe theo tiếng của lòng mình. Nhưng con bé lại vô cùng thương tôi, ở bên cạnh tôi thật ấm áp, cùng tôi đi qua nỗi cô đơn của năm tháng. Có lúc, cha sẽ đến phòng khách của tôi, thì thầm bên tay tôi. Mẫu thần đại nhân, mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ rời ra mẹ. Mẹ nói gì, con sẽ làm như thế. Chớp mắt, tôi nước mắt lưng trọng, còn con bé ngây người ra nhìn chầm chầm, rồi lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, thì thầm nói. Mẫu thần đại nhân, từ sau chúng ta phải cười, không được khóc nữa. Lời nói của cha luôn hợp tình hợp lý như thế, rơi xuống tận đáy tim mềm nhũn của bạn. Khi đó, chỉ cảm thấy vạn vật thế gian đều có thể từ bỏ, duy chỉ muốn giữ lại tình cảm mềm dịu của khoảnh khắc này. Nhưng cha lại rất mít ướt, có lúc vì chuyện nhỏ nhặt, con bé đã khóc lóc rất vô lý, khiến người ta cảm thấy phiền lòng. Còn bé thích thực thôi, yêu thương, nếu tôi trách mắng hoặc lạnh lùng, nó đều cho là tôi không yêu nó, nên cảm thấy tủi thân. Cha cũng có tật nhỏ là thiếu cảm giác an toàn, nhìn thì như độc lập, kỳ thực nội tâm lại ỷ lại, nhưng rốt cuộc thì vẫn kiên cường khiến tôi an tâm. Tính cách của cha nóng nảy ồn ảo, một chặp rồi biết ngay sai, giống như cơn mưa ngang qua ngày nắng, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nói với trà, tướng do tâm sinh ra, cảnh cũng thay đổi theo tâm, còn bé quả thực là một người thông tỏ, mở đôi mắt to sáng lên, mỉm cười ngọt ngào, đáng yêu vô cùng. Nhưng suốt cuộc thì cha vẫn chỉ là một đứa trẻ, thường xuyên quay người một cái là quên ngay những lời dạy dỗ của tôi, vẫn làm theo ý của mình như cũ, thôi chỉ coi theo đó là bản năng tự nhiên của cha, giả vờ hồ đồ, không can thiệp nhiều. Lúc ốm, cha cũng ngoan ngoãn biết chuyện, đêm khuya rốt cao không hạ, uống thuốc vào lại đỡ, con bé không cần tôi phải thức thâu đêm để chăm sóc. Thậm chí còn mấy lần dung dã tôi đi nghỉ ngơi, sợ tôi bị mất ngủ mà lại tái phát chứng đau đầu. Ngày hôm sau thức dậy, cơ thể vẫn còn ốm yếu nhưng lại vui chơi như thường, không để bạn phải lo lắng. Lúc mệt lại yên lặng ngồi bên cạnh, cùng tôi uống trà, nghe tôi kể dần câu chuyện xa xưa. Trà nửa hiểu nửa không, nhưng luôn nghiêm túc như thế. Tôi biết, cha không muốn có chút xa cách nào với thế giới xa lạ này. Có lúc cảm thấy, cha giống như một khu vườn cảnh của Giang Nam, đỉnh đài lầu cát bên trong đó, hành lang quanh co, đều tuyệt diệu cảm. Có lúc lại cảm thấy con bé chính là một chén chà giàn đơn thanh khiết, mang phong vị của mùa thu, nước biếc mùa xuân, thủ hành thanh đạm. Ngày thường, tôi cũng dạy con bé những đạo lý làm người đơn giản, đoan chính trang nghiêm, không nên bám người khác, cũng không nên trành giành với người khác. Tôi ưa sạch sẽ ngăn nắp, con bé từ nhỏ mưa dầm thấm lâu nên cũng chỉnh chu nghe lời. Chà không thích phứt đồ đạc bừa bãi, đồ chơi của mình mỗi ngày trước khi đi ngủ đều thu dọn sạch sẽ, gọn gàng, lấy ra từ chỗ nào thì sẽ cất về chỗ ấy. Tủ đồ của cha rất ngăn nắp, nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy thứ nào từ nấy đều hữu tình, không tăng, không giảm. Phương Mai mà chúng tôi đang ở không có những đồ trang trí xa hoa mà cổ kính tự nhiên, mộc mạc, thành tịnh. Đôi bên nương tựa vào nhau, bên nhào sớm tối, không màn thể tài lạnh lẽo, hững hờ, càng không biết hương vong tàn thường già sao. Bao nhiêu số kiếp mênh mang đều đi lướt qua cha chỉ cần mang bình đó giữ cho năm tháng thanh nhàn, bình đạm, một ngày tựa như ngàn năm. Tình cảm giữa chúng tôi cũng thanh khiết như trà, không có ai nợ ai, cũng không ai phụ ai. Tôi biết, đời này bất luận là gặp phải cảnh ngộ như thế nào, thì tôi vài cha đều có số mệnh gắn liền với nhau, phình nhục có nhau. Có một ngày, tại ngã sẽ của duyên phận, chúng tôi cũng phải trải qua lì tán tàn hợp. Cùng buồn, cùng vui, tôi đã nhìn thấu phong cảnh, khách qua đường đến hay đi đều như những hạt bụi, sơ quấn một cơn là sạch sẽ Còn trà thì sẽ lên còn tuyển làn một mình, chèo đi vạn răng, phiêu bạt giang hồ. Mùa đông đã tới, giang nam tùy ấm áp nhưng rốt cuộc vẫn có lúc băng tuyết mưa lạnh, mấy cây mai trong sân lại đợi đến mùa mới nở, dưới sương tuyết diễm lệ lạnh lùng, dạng ngời xinh đẹp. Khi đó, cha tư trường học về tới nhà sẽ cùng tôi vào căn phòng ấm áp và một bình trà phổ nhĩ của năm cũ ngắm tuyết thường mai hơi ấm chan hòa. Vài năm sau, có lẽ con bé còn nhớ, có lẽ cũng đã quên từ lâu, nhưng những điều này đều không quan trọng. Hết thầy đều như ước nguyện của con bé là đã tốt rồi. May mà có cha Chà lớn thật rồi, lúc bình minh, khi hoàng hôn, giữa năm tháng như nước chảy trong từng ngày từng tháng mà ta không để ý, chà luôn có những lời khiến tôi phải giật mình. Kiểu giật mình này không phải vì phiền nhiễu quá, không phải là kinh ngạc quá, mà là sự ấm áp như mặt trời mùa xuân lặn xuống, là chim én díu rít bên đinh gác bờ lĩu, là những lời thi thầm dịu dàng của cơn gió muộn. Lần này, tôi từ Hàng Châu quay về, sự chờ đợi của cha, sự ngoan ngoãn của cha đã đem lại vài phần ấm áp cho mùa đông giá lạnh. Tôi vẫn còn láng mang nhớ, năm xưa vào tầm này, chúng tôi đứng trước cửa sổ ngắm tuyết, vai trà gần suối, lòng vui sướng hân hoan, mài chồng trong vườn có tuổi, tương đương với tuổi của cha. Không biết chuyển từ nơi nào tới, cũng không biết sẽ gửi thân ở nơi này bao năm. Chả biết tôi yêu hoa mai, vì thế hết tay những gì liên quan tới hoa mai, chả đều trần quý tỉ mỉ. Chả có một đôi mắt biết nói, trong đôi mắt đó có linh tính, có nội dung, cũng có tình. Có lúc nhìn vào đôi mắt của chả, không cần bất cứ lời nói nào là sẽ rơi sâu vào một tình cảnh nào đó, mờ màng mãi lâu. Đến nỗi, tôi thường xuyên quên mất tuổi của trà, thậm chí cả con bé đến từ đâu, liệu có phải nó thực sự là một cây trà biến hóa thành người hay không, đến đệ báo ân trả nợ, cùng thôi vui vầy trên cõi đời này. Vịn tay chần vào lan can, yên lặng đợi hoa mai nở, một năm đáng dài lâu, nhớ lại cũng chỉ vài ngày tháng ngắn ngủi mà thôi. Một năm nay có quá nhiều đổ vỡ, quá nhiều dầu đau, ở thành phố Hoàng Lạnh và cô đơn này, mày mà có trà lau nước mắt cho tôi, bên tôi sớm tối, hồ sầu tưởng chừng không vượt qua nổi, dần dần lại bằng phẳng trở lại, vướng mắc trong lòng tưởng chừng không gỡ nổi, cũng lại dùng một phương thức khác từ từ hóa giải. Mỗi khi đau lòng bàng hoàng, tôi luôn xếp chặt bàn tay nhỏ bé của trà. dường như con bé biến thành người duy nhất trên hồng chân này có thể cứu trợ được tôi. Tùy trà nhỏ yếu nhưng lại giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, bên tôi mỗi lúc tôi cần, không xa, không gần, không ồn ào, không tranh danh. Những ngày thêm cô đơn đó, chỉ nhìn thấy bóng dáng của chính mình đó, may mà có cha không rời xa tôi. Còn bé chẳng có nơi nào để đi, ngoài tôi ra cũng chẳng có nơi nào gửi thân, không có ai có thể nương nhờ. Như thế cũng tốt, nội tâm của cha giống như cuộc sống của con bé, trong vắt vô bờ, thiếu đi sự quan tâm, yêu thương và hơi ấm của nhiều người chăm non. Con bé có chút kiên định hơn những đứa trẻ bình thường, lại không đánh mất sự thơ ngây vốn có của con trẻ. Có người nói, cha may mắn biết bao mới tù được duyên phận mẹ con kiếp này với tôi, màn họ không biết rằng người may mắn nhất lại chính là tôi. Cho dù tôi đi khắp non sông, ngòi bút nở hoa, làm thế nào có thể tạo dựng được một thiên thần biết quan tâm và hiểu chuyện như thế? Sự tồn tại của cha vốn là hợp lý, còn tôi thì luôn có cảm giác mơ hồ. Trong văn chương tôi luôn có tình cảm vô hạn với con, nhưng ngoài cuộc sống thì lại quá nghiêm khắc. Còn bé trước sau luôn sợ sệt tôi, trong cuộc sống bình thường lại không dám quá làm theo ý mình, tôi hiếm khi ngợi khen trà hay phê bình con, không chịu khuyến khích con bé, có lúc cha tỏ ra buồn bã, trách tôi không đối tốt với mình, luôn trách mắng con. Còn tôi không ai náy, thỉnh thoảng chiêu chuộng, sau đó vẫn nghiêm khắc như cũ, nhưng tôi lại không quản, không hỏi mọi điều về ăn uống ngủ nghỉ, hành vi, lời nói của trà, tôi không quá dụng tâm với trà, thời gian dành cho trà cũng rất ít, còn con bé Tỳ Vô Tư đáp lại tôi bằng sự khoan dung và ấm áp, nụ cười và sự ngọt ngào Chà nói cho dù mẹ đánh con, mắng con thì con cũng không rời xa mẹ, con vẫn yêu mẹ. Chà yêu hết thầy những sự thật đẹp đẽ, yêu váy áo trang nhã, yêu hoa tươi gấm vóc, yêu sự ngăn nắp sạch sẽ. Vẻ đẹp của chà trong từng cái nhíu mày, từng nụ cười, chàng điểm nhẹ nhàng là đã vui lòng hợp mắt rồi. Tôi tham luyến tất cả những gì tốt đẹp. Con bé mang đến cho tôi, nhưng những gì tôi có thể cho con cũng chỉ là thời gian của một chén trà. Chút tình cảm trong thơ tử và cuộc sống nhìn tưởng chừng như tàu nhã bình đạm. Dần dà cha trở thành tri âm của tôi, những sự vật mà tôi yêu, con bé đều trân quý. Tôi uống rượu một mình, cha ngồi bên cạnh không nói không rằng... Tôi uống trà, còn bé rót nước, tôi cắt tỉa hoa cỏ, còn bé ở bên để tôi đỡ buồn. Có lúc dường như trà hiểu trăm ngàn suy nghĩ trong lòng tôi, có lúc trà lại chim đắm trong thời gian của chính mình, bỏ tôi ở một bên không thèm đối hỏi tới. Người ta đều nói chúng ta không thể hiểu được thế giới của trẻ thơ, đúng thế, tôi không hiểu và cũng không cố thử hiểu, thôi mặc kệ những suy nghĩ của trà. Nhưng lại vô tình làm ảnh hưởng tới sở thích của con bé Ngày thường, tuy tôi dịu dàng hiên thục Nhưng cũng khá ương bướng cố chấp Con cha thì luôn thản nhiên tiếp nhận những cảm xúc của tôi Hơn nữa còn mỉm cười mà đón nhận Tình tình của cha cũng không văn nhã, đoan trang như ngoại hình của con bé. Thực ra cha rất hiếu động, hay suy nghĩ, cho dù là một mình cũng giống như nước suối hay cơn gió xoáy, phát ra tiếng động giữa khoảng tĩnh mịch. Sự ồn ào của cha không phải là vô cớ, cũng không phải là do đòi hỏi mà không được, mà là quyết định của riêng Trà Sự vui vẻ của một mình cha... Tôi biết, đợi được đến khi còn bé hiểu chuyện, biết giữ lễ tiết, thì thế giới của con bé có thể là một khoảng trong vắt khác. Chà cũng là một cô bé cảm tính, nội tâm yếu mềm, lương thiện, bất luận con bé tức tối đến mức nào, thấy tôi rơi nước mắt là liền ngừng ngay. Đối với chà, tôi không yêu chiều chuộng như những bà mẹ bình thường khác. Đối với con gái, trong những lúc tôi tĩnh tâm viết lách, tôi thường lạnh nhạt với chà. Những ngày thường không có việc gì làm, tôi cũng thích ở yên tĩnh, an hưởng thời gian nhàn rỗi, không thích đùa nghịch, ồn ào với con». Cảnh tượng khi cha còn chưa biết nói dương như vẫn đang hiện ra trước mắt cha gầy gò như thế yếu ớt như thế thật khiến người ta yêu thương muốn trao cho con bé thật nhiều thật nhiều tình yêu nhưng ch trướcp mắt đã lớn như vậy lớn lên thành dáng điệu mà tôi mong muốn tóc dài eo nhỏ biết hát biết múa Có một ngày sẽ dịu dàng thuyết tha, phòng thải lỗi lạc, sẽ đi qua những nơi mà con bé muốn tới, sẽ xảy ra những chuyện chỉ thuộc về con bé. Hết thảy những điều đó tưởng chừng xa xôi cũng chẳng qua chỉ là khoảng cách xuân tu mà thôi. Nó sẽ trải qua buồn vui tàn hợp Gặp phải những vất vả tai ương Còn tôi chỉ có thể cùng nó từ từ lớn lên Chứ không thể dẫn nó đi hết con đường Cũng không thể chia sớt với nó nỗi yêu sầu Có lẽ tôi sẽ nói cho cha biết về hành trình của tôi và cha Những chắc chở đã phải chịu Những nỗi tiếc đã từng có Nhưng rốt cuộc thì Con bé vẫn cách tôi thời gian và khoảng cách cảnh ngộ khác nhau, kết cục cũng khác nhau. Tôi cũng không giống như một người mẹ bình thường lo lắng cho sự trưởng thành của con, suy nghĩ về tương lai của con. Với trực giác của bản thân, thôi có thể cảm nhận được năm tháng sau này của trà nhất định sẽ gió mát trăng thanh, không có cản trở, sóng gợn chàng kinh, hết thầy phiền phức, hoạn nạn, hết thầy kiếp số, trước sự thông tuệ, thuần túy của con bé đều sẽ tự nhiên hóa giải, chỉ như cơn mưa lướt ngang ngày nắng. Nếu nói tôi là một cơn mưa bụi của ngõ nhỏ Giang Nam, thì trà chính là đóa hoa bạch trà trên cành đầu mùa xuân. Cho dù tôi bao nhiêu tuổi thì thân sắc vẫn không thoát được nét buồn bã sầu lo bàng bạc, còn trà thì trước sau cũng giống như một chén xương trong, ngọt ngào trong trẻo. Cho nên tôi không cần lo lắng cho cuộc đời của con bé, chỉ lặng lẽ nhìn con bé sống đời này, kiếp trước của nó như thế nào. Là giàu hay nghèo, là thăng hay trầm, là buồn hay vui, không phải là chuyện tôi có thể tham dự được, có thể thay đổi được. Tận đáy lòng tôi thực sự yêu thích đứa con gái này, nhưng lại không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào trong những tháng ngày chung sống sớm tối bên nhau. Có lẽ thế giới của tôi đáng ra không nên dây dưa dính líu tới con bé. Tôi không cho con bé được bao nhiêu vinh xùng, nên chỉ nguyện cung cha sống mỗi ngày đơn giản bên nhau, thành đạm, yên tĩnh, tĩnh lặng. Tôi không đợi con bé có thể nhanh chồng lớn khôn, cũng không quan trọng nó sẽ lớn lên thành một cô gái như thế nào. Còn bé là trà, tự có kiểu riêng của nó, tính cách phẩm chất của nó, mùi vị của nó và cả hương thơm đặc biệt của nó. Có thể cuộc đời này của con bé sẽ không thiếu màu sắc, tôi chỉ mong ước hết thầy phồn tạp, đều có thể hóa thành giàn đơn, hết thầy rực rỡ, cuối cùng đều quy về bình đạm. Nguyện cho con bé trở thành một cô gái tĩnh nhã, không bị vạn vật quấy nhiễu, không tranh giành với chúng sinh. từ đầu chỉ cuối làm trà của chính mình. Tiểu trà, một cái tên hầy biết bao, bà ngàn thế giới, vạn vật phồn hoa đều không bằng trà của tôi, tối yêu hơi thở tự nhiên, dùng nhan xinh xắn của con bé, càng yêu ý vị năm tháng lắng đọng của con bé. tôi biết, bất luận thế sự có biến ảo như thế nào, con bé vẫn le cha như xưa, thích những thứ mà con bé thích, yêu những điều mà con bé yêu, không vì ai mà xóa hết sắc màu, không vì ai mà rửa phấn son, càng không vì ai mà thay đổi dù chỉ một gợn sóng. Cuộc sống qua trà, Âu Sầu cũng trở nên trầm vắt, không kinh hoàng, quá khứ lênh đênh biển người. Chìm nổi bất định cũng được hóa giải phẳng lặng trở lại. Cho dù loạn thế mà thời cũng cảm thấy an ổn phôn thịnh, bao nhiêu điều không như ý đều sẽ hòa thuận và thông đạt. Cho dù có một ngày tôi sẽ bỏ con bé mà đi xa, quý ẩn núi rừng đồng quê thì cũng chẳng chút ảnh hưởng tới con bé. Con bé vẫn an ổn tĩnh lặng như ban đầu, không có sự khác biệt nào cả. Lúc này, cha môn minh dưới ánh mặt trời vụn vỡ trong sảnh nhà, đứng trước một cây hoa lan, tự hát, tự múa, vùi sướng bất tận còn tôi dưới bóng hoa trong thư phòng, cúi mày mỉm cười, bình tĩnh vui vẻ, con bé là cha của tôi, chỉ cần có cha, nằm tháng hữu tình, núi sông bình yên. Đồ trang sức của trà, Tôi tưởng rằng chà chỉ thích chà, nhưng con bé cũng thích hoa. Tôi tưởng rằng con bé yêu cái đẹp, nhưng con bé lại yêu thích thầy những sự vật đẹp đẽ. Chà giống như rất nhiều cô bé con khác, thích mặc váy, thích những chiếc kẹp tóc xinh xắn, cực kỳ yêu thích, hơn nữa còn không nữa rơi tay, chính là trang sức bằng trầu ngọc đựng trong chiếc hộp của con bé. Chà có một chiếc hộp đựng trang sức, nhộm sắc màu của năm tháng, mục mạc, cổ kính, tình xảo còn cha lại giống như một miếng ngọc đẹp, bị rớt lại giữa gió xuân trang thu, không biết đến từ triều đại nào, cũng không biết từ kiếp trước ai là chủ nhân của nó. Nhưng đời này, cha kết xuyên với tôi, trở thành một thành viên, mình trâu sáng nhất trong vườn mai, khuỳnh thành tuyệt đại, không hề tầm thường. Tôi bẩm sinh thích châu Ngọc, không quan trọng về giá trị, không quan tâm tới niên đại, chỉ để tâm tới đồ trang sức và linh tính vốn có cùng những câu chuyện ẩn đằng sau nó. Sau này, tôi cũng trở thành một khối mỹ ngọc, có phong thái và tình cảm của chính mình, còn có chất ngọc sáng bóng, ý vị sâu xa sau khi được thời gian mày rũa và có một linh hồn thanh khiết. Ví như thời khắc này, tôi vẫn tóc đơn giản, cài xiên một chiếc châm hoa mai bằng gỗ đảo, vận váy dài, khủy bọc, trên cổ tay là chiếc vòng phỉ thúy màu xanh ngọc lục trong suốt lóng lánh đến trói mắt. Nhàn nói, tôi là một người phụ nữ lần đầu gặp đã thấy xinh đẹp vô cùng, khiến người khác siêu lòng, mà thực sự thì những điều này lại chẳng liên quan gì đến gương mặt. Điều khiến người ta cảm động khi gặp tôi chính là tình duyên với hoa mai không thể cắt đứt nổi là khối ngọc mềm dịu khiến người ta yêu mến khiến người ta từng gặp có lòng quên được hơn nữa còn nhiều lần ngoái đầu nhìn lại vì tuổi còn nhỏ nên số Châu ngọc trong hộp trang sức của cha chưa nhiều nhưng từng món từng món đều rất có tình. Năm kia, mẹ tôi có cho trà một cặp vòng tay bằng bạc cũ, có treo một chiếc lục lạc cổ, đơn giản, chạm hoa, nhìn rất sinh động có thần thái. Đồ vật cũ không biết nói, nhưng lại có thể nhìn ra kỹ thuật tinh xảo còn lưu trên những món đồ trang sức bằng bạc và cả sự biểu đạt trầm lặng của người thợ bạc già Kiên. Và thêm cả tình cảm mà mẹ tôi dành cho trà khiến cho những món đồ trang sức đơn giản càng thêm giá trị. Mẹ tôi dành cho trà tình cảm yêu mến sâu đậm như bà ngoại đối với tôi. Lúc sinh thời, bà ngoại cũng từng để lại đồ trang sức bằng bạc, từng món đều lưu giữ hơi thở và hơi ấm của bà. Đi cùng tôi qua nhiều năm tháng, những hồi ước sâu nặng thực sự khiến người ta xúc động sâu sắc. Cũng vì tình cảm này mà đồ vật không còn đơn thuần là đồ vật nữa mà là lời hứa với quá khứ, là lời thề ước cất giữ ở nhà cổ sân sâu, sòng lầu cũ các gỗ là chuyện đời bình thường. Đối với phỉ thúy xinh đẹp, thuần khiết, đối với ngọc hòa điền trắng tinh bóng sáng, chàng sức vàng sáng lấp lánh, cha đều yêu quý, nhưng đối với món đồ đa cũ thì lại có một mối thâm tình không che giấu nổi. Cha không biết gì về những câu chuyện trước kia, nỗi tàng thường của lịch sử, sự sâu nặng của tình cảm. Đối với trà chỉ là một giấc mộng ảo, trà không hiểu cũng không cần hiểu, tất cả hiện thực hoa lệ, phong khoáng lễ nghĩa đã có thôi thầy cảm ơn và khắc cốt ghi tâm vì trà. Chà. Chàng sức bạc vốn là vật phẩm mà mọi nhà mọi ngõ đều có, ký gửi sự bình an tựa như gió xuân tươi mới hữu tình, lại giống năm tháng cô kính thâm trầm. Thời xưa, đồ cài đồ đeo của phụ nữ đều làm bằng bạc, đến tuổi cập kê, trong giường là những món đồ tích lũy nhiều năm của cha mẹ, cũng là hơi ấm của nhân gian. Năm tháng dục rã con người, duy chỉ có đồ vật là chẳng nói gì, và còn nhớ ghi những tuổi xuân đẹp đẽ họ đã từng có, còn có những dấu ấn mãi mãi chẳng tan trên đồ bạc cũ. Tôi thích những món đồ trang sức đẹp đẽ, chúng không chỉ trang điểm cho cuộc đời bé nhỏ của tôi và cùng tôi đi qua gió mưa, cổ độc. Nhiều khi vô tình, tôi chú ý tới những món đồ phù hợp với cha và cất xử giúp con bé. Đợi đến một ngày còn bé hiểu cả chuyện đời rồi, thông tỏ nhân tình thế thái, thì tôi sẽ kể cho con bé nghe những câu chuyện và sự cảm động đằng sau những món đồ cũ. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu có một ngày lạc bước ở giang hồ xuyên không về thời cổ đại thì cũng phải mang theo bên mình vài món đồ trang sức bạc có thể cầm cố để không đến nỗi khốn cùng thất ý. Một đồ vật, một trái tim, một đồ vật, một mối tình. Tôi cảm ơn mọi cuộc gặp gỡ của kiếp này trân trọng duyên phận với vạn vật. Mà chà lại dường như hiểu được tiếng lòng của tôi cực kỳ yêu quý những món trang sức mà tôi và nhan cho còn bé. Tuổi còn nhỏ xíu, chà đã hiểu được quần áo nào sẽ đeo những món đồ trang sức nào. Tôi từng nhiều lần lo sợ con bé đánh mất số trang sức này, nhưng số châu Ngọc tặng cho con bé mấy năm nay món nào cũng còn, hoàn hảo như lúc đầu. Trà mặc sườn xám hiền thục dịu dàng, đeo một chuỗi giày chuyền ngọc trai giống như một cô gái từ thế giới dân quốc đi tới. Giữa mày mắt, mang theo mưa bụi thoảng thoảng, có một vẻ đẹp và sự lãng mạn không thể diễn tả thành lời. Trà mặc khán phục, vấn búi tóc nho nhỏ, cài một chiếc châm ngọc lan, giống như một cô gái xuyên không tới, cổ điền, tào nhã, tĩnh mịt. Có lúc cha đeo mỹ ngọc hòa điền, có làn khắc đơn giản trên đó, đơn giản mà sinh động. Lúc thì cha đeo một con bướm bướm bằng phỉ thúy, được váy của cha làm nền, lóng lánh phát sáng, làm kinh động tầm phách. Có lúc lại tự đeo cho mình một chiếc vòng hổ phách trong suốt, lấp lánh. giữ khoảng sáng tối mở tỏ, chiếc vòng tay giống như gặp được người chủ nhân đã tìm kiếm nó cả ngàn năm. Có lúc, con bé phối hợp tùy ý, nhưng vẫn hơn sự sắp đặt tỉ mỉ của tôi. Nhan nói, khi thiết kế châu Ngọc, cô ấy đã rót vào đó tình cảm và tâm sự. Chỉ vì hiểu rằng, người biết chân quý sẽ rình đẹp dạng hời. Giữa đất trời, đến đi đều chỉ là khách qua đường. Liệu có mấy người có thể thấu hiểu nỗi lòng của người khác? Đồ châu Ngọc mà cô ấy thiết kế chắc chắn sẽ có tri âm. Người thích món đồ sẽ ngưỡng mộ yêu mến nó và lưu giữ truyền đời cho mãi mãi. Người ghét món đồ sẽ quay người bỏ đi, không còn làm phiền nhau. Còn chà, đúng là người có thể hiểu lòng đó. Nội tâm lương thiện và mềm mại của con bé có thể làm vỡ vụn hết thầy sự lạnh lẽo và tàn khốc của thế gian. Tôi nghĩ nếu có thể trong những năm tháng sau này tôi sẽ chế tác cho chà vài món đồ trang sức, Có liên quan tới trà, những món đồ cổ tào nhã có thể làm bạn với con bé qua những tháng năm tĩnh mịch. Còn trà, giống như cái tên của mình, cũng có một ngọn núi trà, có vài dàn cất trà, mỗi ngày làm một người nhàn tàn chơi trâu nghịch nước. Đốt một lò hương, chậm rãi gầy đàn, dưỡng ấm trà, đếm ấm rồi đem đến chợ để bán, kiếm tiền cũng khá phong lưu tào nhã Có một ngày tra đội chiếc mũ phượng rèm chââu thỏa phấn tô son đều Châu Ngọc mà còn b thích giống như đóa mẫu đơnn mùa xuân đảo Liễu sau mưa chắc chắn cực kỳ xinh đẹp ngày tháng về sau Trà chỉ cần là một cô gái truyền thống cả đời có thể an nhiênên cho dù mỗi ngày trồng hoa uống trà câm cố trang sức thì cũng không gì là không thể. Đương nhiên, tôi hy vọng cả đời của cha giản đơn thành tịnh, mộc mạc, an lành, không vì sự hoa lệ quý giá của trang sức mà tâm tính mê loạn. Châu Ngọc chẳng qua cũng chỉ là để tô điểm cho cuộc sống, cho dù có mất tất cả thì cũng không có gì đáng tiếc cảm. Giống như bà ngoại tôi năm xưa, vì thời thế loạn lạc, vàng bạc châu báu đầy dương trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, bà cũng chẳng oán thán. Nhưng áo vải cài châm gai vẫn sống từng ngày an ổn, đàng hoàng. Ngày thường, tôi hay nói với cha, đời người nên giản đơn thành tịnh mới là đẹp. Đồ cải tóc của cha, váy áo của cha cũng không cần cầu kỳ diễm lệ. Đối với những món trang sức của con bé cũng không quá dơm dàm. Chả bây giờ đã nhận sự cảm nhiễm của tôi, học được cách dứt bỏ, đoạn tuyệt, thậm chí tu vi của tôi còn không bằng con bé. Rốt cuộc thì, con bé vẫn chưa vào phàm Trần Rốt cuộc thì, thế giới của con bé vẫn còn là một quàng trời trong xanh ngăn ngắt. Tôi nguyện cho trà là một cô gái minh tâm kiến tính, không bị kinh động bởi đồ vật, không bị khôn đốn bởi tình cảm, không bị thế gian quấy nhiễu, khéo léo tránh đường gió mưa trong khổ, an tĩnh làm chính mình, cho dù ở nhà danh cũng tĩnh lặng như hoa sen, trầm ngọc dù mất hết cũng có thể bề mai mà múa, sự mênh mông hùng tráng của thế giới đều chẳng bằng sự thanh đạm vui vẻ của cô bé con này. Vạn vật trên thế gian Có thể lấy cũng có thể bỏ Không cần trà lao tâm khổ tứ Tương lai quá khứ Cũng chỉ biến mất trong sát nam Trà chính là một cuốn Hoa dàn tử Mặc xế mi, Vùng tay áo múa mềm mại như nước chảy Bước vào từ trong văn trường Yểu điệu tựa chim hồng kinh sợ Đi xuống dưới sân khấu Cời bò trong ngọc Con bé vẫn là chén trà đó Trong khiết Trong vắt diệu kỳ, khồn tạ. Trà duyên, hoa trà trong sân đã nở rồi, vẻ thanh lệ thoát tục của sắc trắng, vẻ yêu kiều điều điệu của sắc đỏ, vẻ đẹp của chúng giống như những thiếu nữ nhân gian, nhìn thấy là xiêu lòng. Trước kia, tôi không có nhiều vương vấn với hoa trà, cho dù thời thơ ấu, trong thôn làng mỗi năm đều nở rộ hoa trà khắp núi, khắp đồng. Sau này có điều trà rồi, tôi mới thực sự yêu hoa trà, cảm thấy hoa trà là một nét ký ức dịu dàng giữa hồng trần, không quốc sắc, không khuynh thành, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời tay. Lại đến mùa thưởng thức trà xuân rồi, nhan lửa đun trà là sở thích đẹp đẽ của nhân thế. Còn những mùa đông năm ngoái, tại vườn trà Long tỉnh Hàng Châu, tôi đã gặp gỡ hoa trà mọc thành rừng. Trong lòng dấy lên một niềm vui sướng, đến sửng sốt không thể diễn tả thành lời. Người làm trà, hái hoa trà, dài trên nông tre, vơi trên bậc thang đám. Mái ngói đen mang thêm một phòng cảnh xinh đẹp cho cổ thành Hàng Châu vốn đã linh thiêng tủ lệ. Bé cha hỏi mẫu thần đại nhân còn từ một bông hoa trà biến thành một con người như thế nào? Tôi lại không biết trả lời ra sao. Tiểu trà lớn lên có rất nhiều câu hỏi bất ngờ. Dần dần trong mắt trà tôi trở thành một người phụ nữ không trải đời. Đối với sự vật thế giới bên ngoài, thậm chí còn không hiểu biết bằng con bé. Thường ngày, cũng không đưa con bé đi du ngoạn sơn thủy, không cùng con bé chơi đùa, cũng không dễ dàng quấy động thế giới của con bé. May mà con bé có nhan, cố giáo viên ở trường học, có kênh thiếu nhi mà con bé yêu thích. Trà giống như tôi, thích cỏ cây nhân gian, yêu mai, yêu sen, sau này còn quen với hoa nhải, kết bạn với hoa quế và càng nối duyên với hoa trà. Sau này, khi tôi gặp những sự vật đẹp đẽ có liên quan đến hoa trà, tôi đều cất giữ cho trà để chúng làm bạn với con bé qua những năm tháng tịch mịch. Trong sân nhà còn trồng thêm vài cây hoa trà, cũng chưa từng chăm sóc chúng mà để mặc chúng tự sinh trưởng ăn gió uống sương, thấy chúng có phong thái tuyệt dịu, tràng nhã, thành đạm. Trà tuy là trẻ con nhưng lại cực kỳ thích bùi tóc kiểu đơn giản rồi lấy hoa cỏ làm châm cài, trông thật lãng mạn. Sơn xám màu trắng tinh, đường phục màu đỏ đậm, hán phục màu tím nhạt, mặc lên người con bé có lãng mạn thơ ngây, lại nghịch ngậm thú vị. Đến những món trang sức mà con bé đeo cũng tự nhiên mộc mạc, thanh tân, nhã nhặn. Tôi nghĩ dần dần rồi cha sẽ lớn thành một cây trà, từ một con bé con con đến một ngày sẽ thướt tha dáng ngọc, đoan trang, phóng khoáng. Tôi thực sự rất ít quan tâm và yêu chiều trà, thậm chí còn dè sèn thời gian dành cho con bé. Việc ăn uống, ngủ nghỉ, sở thích và cả rất nhiều việc vụn vật trong cuộc sống sinh hoạt của con bé tôi đều không quá quan tâm. Nhưng hết là những gì con bé không thích, không muốn làm, tôi đều không cưỡng ép. Chỉ cần con bé không vô cớ gây sự thì tôi đều chiều theo nó. Sự chiều trộn này là tiếng chim én díu dít tháng tư, là cò cây tươi tốt căng tràn sức sống ở quê nhà non nước. Tôi vài trà cách nhau hơn 30 năm, giống như mẹ con mà lại giống như chị em, có lúc càng giống như tri âm của nhau. Dường như cha biết tôi sợ ồn ào, cho nên bình thường lúc bên cạnh tôi thường ngoan ngoãn nghe lời, để tôi khỏi phiền não. Trước mặt tôi, cha hiếm khi có sự vui vẻ, vô âu vô lò của một đứa trẻ, tùy giữ ý khép kín, nhưng bản tính của con bé cũng có sự che giấu. Cha biết tôi tầm tính đạm bạc, không thích giao lưu với người khác, cho nên trước mặt người ngoài đều giữ chuyện về tôi kín như bưng. Trong mắt, trong lòng con bé, tôi là chủ nhân của vườn mai, là một đóa mai trắng yên tĩnh, càng ngày bao bạn với văn chương, chỉ giao với chà, còn những tâm tình ẩn giấu đang sâu văn chương kìa thì con bé lại không hiểu, cũng không cần hiểu. Chà biết tôi yêu thích thiên nhiên, không thích tô vẽ, nên ngày thường bài trí trong vườn mai đều bỏ đi sự phức tạp. Giữ lại đơn giản, dân già trà cũng biết sắp xếp đồ chơi của mình ngăn nắp, bố trí thỏa đáng, không tùy ý vứt bừa bãi. Trà đẹp đẽ như hoa tươi, ngọt mà tôi cũng giữ trước Phật, không dụng, không tàn, không nhuốm bụi trần. Tuy tôi không quan tâm, không hỏi nhìn con bé lại là người thân thiết nhất của tôi, sớm chiều bên nhau, không xa không rời. Đối với cuộc sống của tôi, chắc là cha cũng mưa dầm thấm lâu, thích những sự vật đẹp đẽ, ngăn nắp sạch sẽ. Còn bé biết tôi thích trà, dường như lại có duyên phận bẩm sinh với trà, nên biết được rất nhiều chủng loại lá trà. Cho dù là lá trà xanh, bạch trà, hồng trà hay phổ nhĩ lâu năm, nhàm trà, con bé đều thích cả và cùng uống với tôi. Sự tồn tại ấy của trà khiến tôi càng tin hơn vào duyên phận trời định. Nhìn con bé, tôi thường cảm giác rằng kiếp trước tôi và trà đã từng gặp nhau, quen thuộc thân thiết, thấu hiểu tâm ý, là một miếng mỹ ngọc đã đánh mất lại có được. Là một bánh trà cũ được cất giữ nhiều năm, là một món đồ vật cũ không thể chia cắt được, hoặc chỉ là một cô con gái bé bỏng của tôi. Tôi hiểu rõ, đời này có quá nhiều nuối tiếc và mất mát, mà cha vừa khéo lại có thể bù đắp cho những tháng năm xa xôi mà tàng thương ấy. Ở trường mẫu giáo, cha được rất nhiều các bạn nhỏ yêu quý, hết thầy đều do tính tình của con bé, tính cách của cha không hề ôn hòa. Nó là một cô bé có cả tính riêng. Nhiều khi, con bé chỉ nghe theo chính mình. Tùy ý nóng này, không nghe ai khuyến nhủ. Sau khi trật tự trở lại sẽ biết sai và xấu hổ, dường như vừa rồi chưa từng xảy ra mưa gió, thế giới của con bé vẫn an lành tốt đẹp như cũ. Đường nét gương mặt trà tuy không xinh đẹp đến sừng sốt, nhưng lại tự nhiên thuần khiết, vừa vặn hòa hợp. Con bé giống như một đóa hoa bạch trà chớm nở bàn sáng, thanh tân ngậm sương, có một chút gì đó thoát tục. Thần thái của con bé có lúc giống như tôi, còn tôi thì đã rửa hết sắc màu mà cuộc đời của cha lại bắt đầu muôn hồng ngàn tiếng. Nhàn nói, cha là một kép hát, một người nhỏ bé, nhưng những gì cha nói, cha làm đều khiến người ta bất ngờ. Con bé là một kép hát nhưng không chút giả dối mà tự nhiên thuần khiết như thế, khiến cho khán giả đều rót hết chân tình, ngà nghiêng vì nó. có cuộc đời của ai không phải là một vở kịch đâu, ngày tháng lâu dần đến bản thân mình cũng không biết đâu là thật, đâu là giả. Lúc chơi đùa với các bạn, trà rõ ràng là một đứa trẻ non nớt, tươi cười thơ ngây khi chung sống với tôi và Nhan lại có thể hòa hợp giống như một cô bé bước ra từ bức cổ họa, ngoan ngoãn nghe lời. Chà cũng diễn vài diễn của mình tùy theo từng hoàn cảnh, chỉ là bất luận có đi bao xa, con bé vẫn trước sau là một cô bé dịu dàng, sinh ra ở Giang Nam đó, Đoan Trang, Tú Nhã. Có lẽ tôi nên vui mừng và an tâm, cô con gái bình thường này có lúc lại có dáng vẻ đẹp đến mức khiến tôi phải giật mình. Tôi với văn chương tựa như là bạn cũ, còn trà lại là một cuốn thơ văn mà đến tôi đọc cũng không hiểu nổi. Tình ý của tôi và trà trừ từng sâu sắc, cũng không chiếm quá nhiều chỗ trong lòng. Chỉ mong đời này của con bé đều thanh đạm như trà không khiên cưỡng gán ép với ai, đến cả tôi, người thân duy nhất trong cuộc đời của con bé. Một mình treo đeo lội suối, đi qua rừng gió đời người, đến nay đã sống cuộc sống an nhàn mà mình muốn có. Những thứ trong sâu thẳm nội tâm trước sau tồi luôn mong mỏi vẫn là sự tự do của linh hồn làm một chuyến về trong mộng. Tuy tôi có sự kỳ vọng vào cha nhưng lại nguyện theo ý của con bé để nó được làm chính bản thân mình. Nếu như có một ngày, tôi sẽ rơi xa khỏi phàm trần, thật sự sẵn sàng rứt bò chà, để cha ở lại thế gian hỗn loạn này, trải qua những việc mà con bé sẽ trải qua, yêu người mà con bé sẽ yêu. Tôi không muốn trà giống như tôi chịu đủ sự trêu đùa của tạo hóa mới có thể dương chân sống cảnh rót nước cấm hoa mai như hiện tại cuộc đời về sau của con bé tôi không can dự đi hãy ở đều không cố ý vẫn là để con bé suy ngẫm thật kỹ tự quyết theo ý mình tôi càng không muốn quan tâm quá nhiều tới trà Tôi biết rất nhiều tình yêu trên cõi đời này cuối cùng sẽ trở thành gánh nặng. Chẳng thà để con bé một mình dãi rõ dầm xương trên con đường hồng trần cũng không muốn con bé phải gánh phác câu chuyện của người khác cuộn quanh nơi trần trời. Dẫu sao thì cha bầm sinh giàu tình cảm chưa chắc có thể là một người lãnh thạm thoát tục giống như tôi mong muốn. Có lẽ con bé sẽ ngạo nghệ đứng riêng với phong thái kinh diễn, tiêu ngạo ở giữa khói lửa nhân gian. Hoặc chỉ là sống một đời bình đạm, trông coi một núi trà, xuân thu cầy cấy thu hoạch, sống một đời giản đơn, hết thảy mọi thứ, chẳng qua là suy đoán, cuộc đời của cha mới vừa kéo màn, vinh hay nhục, giàu hay nghèo, buồn hay vui, bây giờ nói đến e còn quá sớm. Cho đến một ngày kia, nhìn thấy bóng dáng hồng bềnh bông xa xôi của con bé, tôi không giữ, không đuổi, mà dành cho con bé mọi lời chúc phúc. Tôi chỉ cần trồng một cây trà trong vườn mai, vẫn không nghe ngóng, không hỏi tới như trước, lặng lẽ để nó tự nở rồi dụng, mới không phụ tình duyên mẹ con kiếp này của tôi và trà Thế gian có người con gái đẹp, Dung nhan tựa Ngọc Ngà Giang Nam nhiều mưa và thường là mưa rơi xuất cả đêm trong khi bạn vẫn đang say giấc loanh quanh trong giấc mộng nghe tiếng mưa rơi ngoài bàn công cửa sổ giả dích chuyên miên giống như đang kể lệ tâm sự của ai đó mưa thu sẽ thêm vài phần buồn bã trong trẻo và ai oán thê thiết hơn hẳn mưa của những mùa khác có Hóa sen đã lác đắc tàn, cò cây thì mọc chậm. Vạn vật đang đợi chờ câu chuyện của một năm vào mùa này sẽ có kết thúc như thế nào? Phụ nữ sang nam giống như mưa bụi sang nam, mông lùng, yêu điệu, tinh tế và dịu dàng. Người đã từng gặp nhan đều cảm thấy cô ấy đáng nhẽ phải sinh ra ở Giang Nam, được non nước mềm dịu của Giang Nam ngấm dần năm tháng mới có được phong tư đoan trang tao nhã như vậy. Cô ấy mảnh mai, hao gầy, hẳn là một cô gái vừa bước ra từ con ngõ mưa, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt là nỗi oan khu nhiều năm, mấy bận phong tình. Thế gian có người con gái dung nhan như ngọc ngà, Nhan là tên của cô ấy, cô ấy đúng là thanh khiết, tuy ở chốn hồng trần nhưng lại ở yên trong lầu nhỏ của mình, lặng lẽ ngắm mưa gió, cô ấy cũng rất nồng nhiệt, mặc váy áo màu sắc tươi sáng rực rỡ, nhẹ nhàng dạo bước giữa nhân gian khói lửa. Tính tình của cô ấy dịu dàng ôn hòa, từ trong cốt tủy đã mang sự cao ngạo và lạnh lùng. Cô ấy ngọt ngào, tĩnh lặng, đoan trang Lại vừa có sự hào sàng và khoáng đạt Mà những cô gái bình thường hiếm có Tôi vài nhan có lẽ có duyên phận nhiều kiếp Kiếp này mới có được tình ý sâu đậm như vậy Chúng tôi quen nhau không có bất cứ lời ước hẹn nào Giống như trận tuyết đầu mùa đột ngột ập tới giang nam kia Khi đó cô ấy vẫn là một cô gái thích mộng mơ, lãng mạn tình thờ, dịu dàng và cũng thuần khiết. Cô ấy nói, cô ấy thích văn chương, mà văn của tôi, tầm tình của tôi mang đến cho cô ấy tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ về Giang Nam. Khi đó, tôi biết nha là một cô gái phương Bắc. Thời Hán, Lý Diên Niên có thơ rằng Bắc Phương Hữu sai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tài cố khuynh nhân quốc, Ninh bất tri giữ khuynh quốc giai nhân tại đắc. Còn tôi cho rằng nhàn chính là giai nhân phương Bắc, có thể cô ấy không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có phong thái khuynh quốc khuynh thành. Chúng tôi gặp nhau vào cuối xuân ở Giang Nam, Thời tiết khi ấy hoa mai đã lắc đắc dụng, cỏ cây bắt đầu xanh tốt. Cô ấy đang độ tuổi xuân rực rỡ, mặc bộ đồ trắng thật như miếng ngọc cạc, phong thái tự nhiên chưa từng bị thời gian mài duã, chưa từng chịu hun đúc của phàm trần, trong sáng, thoát tục. Vẻ đẹp của cô ấy bối rối thẹn thùng, mông lung thờ mộng, mày mắt trong sáng rõ nét, không mang một chút đầu thương nào. Nhàn có gương mặt thanh tú, thân hình gầy, gầy giống như liễu nhỏ phất phơ của giang nam. Tính tình thì khẳng khái, có chút hao sàng, phóng khoáng của phụ nữ phương Bắc. Sau này chúng tôi cùng nắm tay ra dạo trong vườn cảnh Giang Nam, dù lãm sống khói Thái Hồ, cùng nhau nguyện cầu trước Phật Tổ. Tôi và cô ấy cách nhau khoảng 10 tuổi, gió xương tình đời của 10 năm dường như chưa từng có chút xa cách nào cả. Nhàn giống như một tôi khác, Tôi và cô ấy tự như hoa ròi bóng nước, tình cảm, tâm tính và cả giới thích của chúng tôi đều có sự tương đồng đến kinh ngạc. Trong vài khoảnh khắc nào đó, tôi sẽ mơ hồ cho rằng tôi đã trùng phùng với một cái tôi còn chưa biết tới của chính mình. Thời gian chúng tôi sống chung tuy ngắn ngủi nhưng không cần phải nói quá nhiều, một ánh mắt, một nụ cười mỉm là hiểu hết mọi thảy nội tâm của đối phương. Nhà của Căn rất nhiều phong cảnh mà trước đây cô ấy chưa từng gặp, sự vật chưa từng tiếp xúc, chỉ trong chớp mắt đã có thể thông hiểu Cô ấy cũng có Phật duyên có thể dễ dàng đọc được ý thiền trong văn của tôi hiểu được sự từ bi của vạn vật trên thế gianùyànn chưa dấn thân vào đời quá sâu nhưng lại thành thục thông Đạt tình người đối với Phàm Trần thì hay sự mạch lạc ứng phó ung dungànn có linh tính trong cuộc sống bình thường cô ấy luôn đem đến cho tôi rất nhiều niềm vui bất ngờ nhan thích cỏ cây và Cô ấy nói kiếp trước cô ấy là một người thợ làm vườn Dùng thời gian chăm sóc cây cỏ Để tô điểm cho năm tháng đơn sơ Cô ấy yêu trà, lục trà hoặc hồng trà Của vùng Giang Nam Giang Bắc Cô ấy đều đối đãi như nhau Dùng tâm để thưởng thức Cô ấy cũng thích đá quý Từ một người không biết chút gì Đến đi sâu vào trong ngành Kết nối mối tình duyên khó gỡ với đá quý Quả nhiên nhan là một cái cây xinh đẹp bền tảng đá tam Sinh lung linh tinh tế thông kim Bắc cổ sau khi tốt nghiệp đại học nhan không hòa mình vào dòng tục mà lựa chọn làm bạn với vàng Ngọc châu báu rất khó tưởng tượng một cô gái chưa từng thực sự trải đời có thể trong một thời gian ngắn mà linh hồn đã tương thông với đá quý những chuối ngọc nhan thiết kế luôn đặc biệt độc đáo tựa như những gì cô ấy phù phép. Một chiếc vòng tay, một mặt dày chuyển bằng ngọc, một chiếc châm bạc, thậm chí mỗi một món tĩnh vật đều gửi đầy tình cảm, đều chất chứa câu chuyện. Tôi không kìm được cảm thán, có lẽ chính cô ấy là một viên đa quý, tu hành nghìn năm mới hóa thành người, mới có được dung nhan dịu dàng như thế, phong thái như thế. tựa như chỉ kinh qua một mùa xuân thu, mấy độ chang tròn từ một cô gái thuần trở thành dáng vẻ như hiện tại, giống như chuỗi ngọc trai mà chế tác, sáng trong hào phóng, cổ phong tự nhiên và cũng hòa lệ thầm trầm. Cô ấy nói, cô ấy coi hết thảy những trắc trở mưa gió, những mài giũa qua trần thế là quá trình buộc phải trải qua. Cô ấy nguyện đối đải một cách dịu dàng với thế giới này, không sợ năm tháng thúc dục Hành vi lời nói của Nhan, Đoàn Tràng và Ung Dung tự có một loại quyến rũ, và hơn thế là có vẻ trình tĩnh và an nhiên. Nụ cười của Nhan giống như cơn gió mát, yêu nhã sau cơn mưa của Giang Nam. Nhìn xa xa khiến người ta lạnh lạnh, nhưng cũng mang theo cả hơi ấm. Có lúc tôi pha một bình trà, ngồi lặng lẽ bên cạnh cô ấy, ngắm cô ấy cúi mày sâu chuỗi ngọc, đoan trang xinh đẹp như thế, lại nhàn nhã lãnh đạm như thế. Sự an tĩnh của nhan khiến bạn cảm thấy con người sống giữa đất trời này không cần có quá nhiều niềm vương vấn, mà nên giữ sự an ổn hiện tại để sống qua một đời một kiếp. Có lúc cảm thấy cô ấy giống như một cô gái bước ra từ trong tổng tử, đèo một chiếc vòng ngọc cổ, văn tĩnh, thòng thả, khó tả hết sự dịu kìm. Có lúc lại cảm thấy cô ấy là một người đẹp của đồ thành hiện đại, giữa dòng người đông đúc chỉ dựa vào một chiếc áo đỏ bắt mắt là đã thoát tục xuất chúng. Nhàn thích sự ngăn nắp sạch sẽ Cô ấy dọn dẹp tủ tài liệu Tủ quần áo không dính một hạt bụi Tựa như tất cả đều mới tinh Nhưng lại có mùi vị của năm tháng Đồ ăn cô ấy nấu Nhìn tưởng chừng đơn giản Kỳ thực lại tinh tế mỹ vị Những sự vật liên quan đến cô ấy Đều khéo léo tào nhã Mang sự an nhàn và niềm vui Có một vẻ đẹp đẹp đẽ Và thần thuộc khôn tạ Bình thường tôi ở trong nhà nhỏ gác sâu, hơi trà như xương, cảm thán đời người tĩnh mịch như tuyết. Còn nhan thì sống từng ngày sống động, đầy hương sắc, có tình người. Có lúc cô ấy ra ngoài chỉ một buổi chiều, chẳng thấy mặt mũi đâu cả, mà tôi cảm thấy có cõi đời răng rặc như cả trăm năm. Tôi vẫn cứ an định không tranh cầu như trước, còn cô ấy thì như sắp trải qua hết muôn ngàn sắc thái của trần thế. giữa tôi và cô ấy nhìn tượng trưng tương tự về phong thái thần tình kỳ thực lại khác nhau cả biển lớn tôi là cành mai lạnh lẽ còn rất lại từ thời viễn cổ đó đời này đầu thai vào một căn nhà cổ sân sâu nào đó chim trong mộng suốt năm tháng không thể tình lại còn cô ấy lại là một miếng ngọc cổ được thời gian mày rũng ngắm qua xuân chăng thu chèo giữa non nước sang nan toả ra một thứ hào quang lấp lánh không thể che giấu được. Nhan là một người lương thiện, với bản thân thì tần tiện, tiết chế, với bạn bè thì phóng khoáng cởi mở. Chúng tôi đều là những kẻ phiêu dạt trong thành phố này nên hiểu rõ ràng rằng cuộc đời chẳng dễ dàng gì, vì thế càng phải trân trọng gấp bội. Mấy năm chung sống cũng biết duyên phận dây mỏng, đôi bên tựa như trăng gió mát, mai liễu bên cầu không có nghi kỵ gì. Đời người tu tan vô định, chúng tôi duyên khởi ở dương nam, có một ngày cũng sẽ tận duyên ở đây, cho dù có lúc chia ly thì tôi và nhàn cũng sẽ không lãng quên phong cảnh, hoặc có lẽ mối duyên của chúng tôi quá sâu đậm, kiếp này hồng trần bên nhau không xa không rời.